vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diuoient.com.sg chương hai người mặt ruột đánh ngay kế tiếp trưởng môn đại điện hàm tố chân nhân nhìn về phía lăng thiên cách này đổ tô hôn phệ yêu đan này làm sao có thể đồ tô toàn thân tràn ngập sát khí, đã chính là nửa người nửa yêu. Hiện tại thôn phệ yêu đan, đây không phải đem đồ tô triệt để hóa thành yêu sao? Đồ tô là tử giận chân nhân đồ đệ, cố nhiên từ nhỏ bị ngươi chỉ dạy, nhưng là tử giận chân nhân xuất quan, nhìn thấy loại tình huống này sẽ là tình huống như thế nào? Ngươi có nghĩ tới không? Hiện tại thiên dung thành cần tử giận chân nhân trợ giúp. Không phải môn phái khác cùng một chỗ tiến công thiên dung thành căn bản là không có cách nào ngăn cản. Hàn tố chân người nói cách này càng là có chút bất đắc dĩ. Lăng thiên ngồi tại trưởng môn bảo tỏa, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trưởng môn chớ hoàng sợ. Chuyện này, ta tự nhiên có tính toán. Hiện tại tu tiên môn phái khoảng chừng quan sát, không dám tùy ý xuất hiện. Vì vậy trận này tiên giới đại chiến. Hiện tại còn sẽ không xuất hiện. Còn tử giận chân nhân mặc dù rất trọng yếu, nhưng là cũng không có trọng yếu đến không phải hắn không thể tình trạng. Thiên dung thành tử tam lưu tu tiên môn phái, biến thành hiện tại đỉnh tiêm tu tiên môn phái, cố nhiên là tử giận chân nhân trợ giúp, bất quá tử giận chân nhân trung quy là kẻ ngoại lai. Muốn cường đại còn cần tự thân, không cần sự tình gì, tất cả đều dựa vào tử giận chân nhân. Lăng Thiên nói, nhấp tiếp theo miệng trà xanh. Hàm tố chân nhân lắc đầu than nhẹ, nhìn xem ngồi tại chức trưởng môn Lăng Thiên trực tiếp quay người rời đi. Ngươi tốt tự lo thân. Ha <cười> ha, <cười> trưởng môn chỉ cần nhìn xem thiên dung thành trở thành cách này đỉnh tiêm tu tiên môn phái là được rồi. Có lẽ nay sau thiên hạ vẹn vẹn một nhà tu tiên môn phái. Lăng Thiên nói, con ngươi lập lòe một cố tinh mang. Hàm tố chân nhân nghe vậy, mang theo một tia kinh hãi, lập tức thở dài đi ra đại điện. Hàm tố chân nhân rời đi, vọng thư cùng Hồng Ngọc thì là xuất hiện. Hai người đưa mắt nhìn hàm tố chân nhân rời đi, lập tức nhìn về phía lăng thiên. Chủ nhân! Những ngày gần đây thiếu cung cùng đồ tô hai người tiếp xúc không ít, hiện tại đã trở thành bằng hữu. Hồng Ngọc nói xong, vọng thư cũng là lạnh nhạt cười một tiếng. Thiếu cung người này không có lòng tốt, chủ nhân tại sao cùng loại người này liên hệ? Ha <cười> ha! Thiếu cung cùng đồ tô vừa thấy đã yêu cũng coi là một chuyện tốt. Còn cùng thiếu cung ở giữa, hoàn toàn chính là một trò chơi. Lăng thiên nói, chậm rãi đứng lên đi ra trưởng môn đại điện, nhìn xem toàn bộ thiên dung thành. Không có mấy ngày, lăng thiên vậy mà nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Phù cử cùng tình tuyết đi tới, trong đó tình tuyết trực tiếp nhào tới. Đại ca ca, cuối cùng tìm tới ngươi. Hôm nay có thời gian. Lăng thiên nhìn về phía phù cử, nàng thì là bất đắc dĩ nói ra. Lăng thiên ca ca. Tình tuyết vẹn vẹn muốn tìm được ca ca của nàng càng là tự đô trốn tới. Lăng thiên cười khẽ, nhìn xem tình tuyết. Ngươi đi ra vẹn vẹn tìm kiếm ca ca ngươi sao? Ân, không chỉ có cần tìm ca ca còn nhìn xem phần tịch kiếm thế nào. Bất quá thật kỳ quái, Hàn Vân Khê làm sao biến thành bách lý đồ tô càng là biến thành cái dạng này. Trước mấy ngày nhìn thấy đồ tô cảm giác tựa như hung nha. Đây có phải hay không là phần tịch kiếm quan hệ? Bà bà thường nói, những năm này phần tịch kiếm căn bản cũng không có xuất hiện gì động, hoàn toàn thành thành thật thật. Bất quá ta rời đi thời điểm, phần tịch kiếm xuất hiện lần nữa phản ứng, táo bảo bắt đầu. Lần này trộm đi đi ra, chủ yếu chính là tìm kiếm ca ca hạ lạc. Còn có chính là nhìn xem phần tịch kiếm, bất quá phần tịch kiếm nhìn thật là có chút hung ác. Tình tuyết nói, nghiêng cái đầu nhỏ rất đáng yêu. Bất quá lăng thiên thì là lắc đầu, nhìn xem tình tuyết. Phần tịch kiếm sự tình các ngươi đô cũng đừng có quản, các ngươi muốn quản cũng không quản được. Về phần ca ca ngươi phong quảng mạch sự tình, cái này thật đúng là không biết bao nhiêu. Ta từng nghe qua, một cái cùng loại phong quảng mạch gia hỏa xuất hiện tại Giang Đô. Mặc dù không thể xác nhận, nhưng là có thể xác định ca ca ngươi lại là không chết, vẹn vẹn mất đi ký ức thôi. Tình tuyết nghe vậy, hai mắt hiện ra may mắn. Thật sao? Ca ca còn tài liền tốt, về phần ký ức sớm muộn có thể khôi phục. Lăng thiên đối mặt kích động rơi lệ tiểu nha đầu, cũng không biết như thế nào cho phải, vẹn vẹn cười cười. Đột nhiên, một vị đệ tử bay tới. Trưởng môn. Không tốt rồi, có người mặt vượt xông tới. Lăng thiên con ngươi lạnh lẽo, nói. Người mặt vượt. Lôi nghiêm muốn tìm cách chết sao? Một cây sấm chân trực tiếp biến mất ở chỗ này. Giờ phút này Thiên Dung Thành quảng trường xuất hiện không ít người mặt dưỡng, những này xơ lên trường đao trực tiếp hướng về Thiên Dung Thành đánh tới. Lăng đoan giống to. Bài kiếm trận chờ đợi trưởng môn đến đây là mấy trăm đệ tử hội tụ hóa thành kiếm trận đối diện với mấy cái này người mặt dưỡng. Lăng thiên đạp trên bất sân kiếm, đã xuất hiện tại quảng trường, bất quá bây giờ nơi này ngay tại chém xếp. Thiên dung thành đệ tử, rất nhiều đều ra ngoài trừ yêu, vẹn vẹn còn sót lại một chút đệ tử, mặc dù đều là trong môn tinh. hơi nhưng là số lượng không nhiều. Người mặc dù số lượng không ít, bây giờ bị kiếm trận vây quanh, mặc dù chết đi không ít người, nhưng là vẫn như cũ tử ngoan cường kiên trì. Lăng thiên chậm rãi rơi xuống Lăng đoan ngay cả vội vàng nói Trưởng môn Người này thật là lợi hại Đã thấy lăng đoan đối mặt một người Thủ này mặt người có chút đặc thù linh khí phát ra trường đao càng là không ngừng vung vẩy Lăng thiên nhìn chăm chú người này trong lòng không khỏi thầm nghĩ Không nghĩ tới vừa mới nâng lên phong quảng mạch liền xuất hiện doãn thiên thương Người này chính là mất trí nhớ phong quảng mạch hóa thành hiện tại doãn thiên thương thật là có chút sở sở ương ương, thuần khiết vu hàm, hóa thành sa đoạ doãn thiên thương cũng vẹn vẹn thiếu cung biến thái có thể nghĩ ra được. đi hướng trước bất sân kiếm đâm ra doãn thiên thương giật mình vội vàng chém ra trường đao phanh vẹn vẹn vung lên ánh kiếm màu vàng ấm này nhưng như đâm vào một khối đậu hũ một dạng trực tiếp đem trường đao chặt đứt. Cái này trường đao vẹn vẹn phổ thông pháp khí, so sánh Lăng Thiên thần khí hoàn toàn không thể so sánh. Chỉ một kiếm đem chặt đứt trực tiếp đâm về Doãn Thiên Thương yết hầu. Doãn Thiên Thương con ngươi trợn to, một cái ngay tại chỗ lăn lộn tránh thoát cái này trước kia, lập tức nói ra. Rút lui. Dám đến này gây chuyện, tự nhiên biết rõ hiện tại Thiên Dung thành. Trông thấy Lăng Thiên xuất hiện, tự nhiên không dám trêu chọc. Lăng thiên hai mắt nhíu lại, nhìn chăm chú những này muốn phá vòng vây người mặt ruyền, đem những người này tất cả đều giết, không nên để lại người sống. Một lời rơi xuống trực tiếp giết vào đám người kiếm quang sáng chói, hóa thành kiếm khí màu vàng ấm. Trong lúc nhất thời chính là gió tanh mưa máu, vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org chương 251 Hoàng Diệt Kiếm trưởng Môn Có người xâm nhập kiếm cắt Một người đệ tử la lên, lăng thiên trong lòng giật mình quay người liền hướng kiếm cắt bay đi Những người này một tên cũng không để lại Đạp trên bất sân kiếm trực tiếp hướng về kiếm cắt bay đi Điệu hổ ly sơn nhưng lại không biết tiến vào kiếm các người là Lăng thiên trong lòng suy nghĩ đã thấy đến kiếm các hiện hiện sung thiên kiếm ánh sáng Kiếm quang hiện ra màu đỏ như máu, sát khí cũng rốt cuộc chầm rãi lan tràn Đã thấy đồ tô dơ kiếm hướng về phía một cái người mặt vượt đánh tới Đi chết Phần tịch kiếm phun ra nuốt vào màu đỏ tươi kiếm quang càng là mang theo cường hoàng sát khí Người mặt vượt dơ lên trường đao toàn thân phát ra kim sắc quang mang. Tranh. Đao quang cùng kiếm quang đụng vào, phát sinh đua tiếng, bất quá đồ tô trực tiếp đánh tới. Có phần tịch kiếm sát khí, đồ tô hoàn toàn không sợ sinh tử, đối mặt cách này người mặt vượt càng là bốc lên minh mông cầu hận. Lăng thiên vừa mới bay tới, đã thấy đồ tô cùng người mặt vượt chiến đấu. Bất sân kiếm dơ lên kiếm khí màu vàng ấm ngay tại phun ra nuốt vào, nơi xa bay ra một người, người này dơ lên một thanh đặc thù trường kiếm. Tranh! Kiếm này hỏa hồng tựa như máu tươi đồng dạng màu đỏ càng là phát ra một cỗ đặc thù cực nóng. Bất sân kiếm cùng kiếm này đụng vào trong nháy mắt vang lên oanh minh thanh âm. Lăng thiên giật mình, thử dị nói ra. Hoàng diệt! Lại là kiếm này! Lửa này đỏ trường kiếm, vậy mà tựa như long uyên thất hung kiếm một trong hoàng diệt Người này cười to, dơ lên hoàng diệt Chính là hoàng diệt cũng không biết bất sân kiếm cùng so sánh như thế nào Người này nói, ở đây một kiếm đâm ra, hóa thành huyết hồng kiếm mang Lang thiên im lặng gật đầu, con ngươi hiện ra một tia ngưng trọng Biết nơi này xuất hiện một thanh long uyên thất hung kiếm Lăng thiên bất sân kiếm, đổ tô phần tịch kiếm, cái này người mặt dù hoàng diệt kiếm, hoàn toàn chính là ba thanh long uyên thất hung kiếm. Cũng không có đóng lại nhiều như vậy, sơ kiếm sống to. Ngự kiếm thuật vạn kiếm quyết. Bất sân kiếm một chiêu trong nháy mắt hóa thành kiếm khí màu vàng ấm. Kiếm mang trùng thiên, hóa thành ba thiên kiếm mang. Lăng thiên đứng tại hư không, hai tay hóa thành kiếm chỉ đối với nơi xa tìm kiếm. Chém. Kiếm quang mãnh liệt trực tiếp đâm về xa xa người mặt vườn. Lăng thiên những người này bế quan tu luyện, tinh vũ thì là chẳng những thôi diễn. Từ ngữ kiếm thuật bên trong thôi diễn ra vạn kiếm quyết. Giờ phút này kiếm này quyết cường hoành trực tiếp thẳng hướng xa xa người mặt vườn. Hiện tại Lăng thiên cũng không biết người này là. Người này là đến từ nơi nào? Lại có gì hoàng diệt cuối cùng là người nào? Chẳng lẽ thiếu cung từ nơi đó tìm đến giúp đỡ? Không hề nghi ngờ, những này người mặt rượu tuyệt đối là thiếu cung tìm đến. Bất quá khó có thể tưởng tượng thiếu cung muốn làm gì. Không nghĩ ra cũng không đi nghĩ, vận chuyển bất sân kiếm, hóa thành minh mông kiếm mang, tranh. Tư không vỡ vụn trực tiếp hóa thành kiếm mang đâm về xa xa người mặt rượu. Người mặt rượu cũng là bất phàm, xoay người một cái. Hoàng diệt trực tiếp hóa thành kiếm luôn kiếm luôn xoay tròn tựa như một vòng đại nhật. Oanh! Vạn kiếm biến mất quá xương giá chầm rãi tiêu tán. Lăng thiên xuất hiện tại bất sân kiếm trước, dơ kiếm liền hướng nơi xa đánh tới. Tranh! Hoàng diệt cùng bất sân kiếm nhọn đụng vào trong nháy mắt vang lên đua tiếng. Oanh minh ở giữa vỡ nát, lăng thiên lần nữa dơ kiếm, giống to. Ngự kiếm thuật phục ma ngự kiếm. Tinh vũ thôi diễn ngự kiếm thuật hoàn toàn chính là dựa theo thuộc sơn ngự kiếm thuật lý niệm sáng tạo. Vì vậy cách này ngự kiếm thuật hoàn toàn tựa như là một loại thăng cấp chiêu thức dựa theo phân chia đầu tiên là ngự kiếm thuật vạn kiếm quyết thiên kiếm tổng ngự kiếm phục ma kiếm thần. Tinh vũ thôi diễn hết thảy năm thức càng là một loại phương pháp tu luyện. Đây cũng là tinh vũ thôi diễn, một loại kiểu mới phương pháp tu luyện cũng là một loại tiêu hao tương đối nhỏ chiêu thức. Không phải đều là thần lôi ngự kiếm chân quyết cùng chém dù thần loại này đại chiêu, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Trong đó ngự kiếm thuật chính là cơ sở, khiến cho người tu hành cảm ngộ ngự khí chi đạo, xem như một loại phương pháp tu luyện càng là một loại khống chế linh lực chi pháp. Bây giờ lăng thiên tại thiên dung thành thành lập phương pháp tu luyện, ngự kiếm thuật chính là cơ sở. Một khi ngự kiếm thuật luyện đến tùy tâm sở dục, liền có thể tiến vào bước kế tiếp cũng chính là vạn kiếm quyết. Vạn kiếm quyết hoàn toàn chính là ngự kiếm thuật thăng hoa, lấy khí huyến hóa thành lời kiếm, phân tích kiếm ý, giải đọc kiếm hồn cùng kiếm câu thông, khống chế thiên hạ chi kiếm, không chỗ không ngự đại biểu cảnh giới là vạn kiếm cùng bay. Khống chế kiếm, sau đó chính là tăng cường kiếm Đem kiếm hội tụ một thể Hóa thành thiên kiếm cái sau ngự kiếm phục ma Nơi này cũng coi là một loại chi nhánh đi Trong đó hai kiếm có riêng phần mình đặc điểm Thiên kiếm có thể trợ giúp sèn thể Ngự kiếm phục ma có thể hỗ trợ đứt gãy nguyên thần Thiên kiếm là thông qua vạn kiếm quyết lính ngộ kiếm ý Cùng kiếm trong tay không ngừng câu thông Thẳng đến tâm niệm hợp nhất không phân khác biệt Lấy thân tan kiếm Rèn kiếm luyện ra chi kiếm hộ thân kiếm cương Người sau khi chết nhưng kèm ở thân kiếm trở thành kiếm linh Đại biểu cảnh giới là nhân kiếm hợp nhất Ngự kiếm phục ma là thông qua vạn kiếm quyết tiến sai giải đọc kiếm hồn Uẩn hóa khí thần, ngưng tụ tử thân kiếm phách luyện đến cao nhất lúc Có thể đem kiếm khí ngoại phóng đến ngoài trăm dặm lấy đầu người Chỗ thần kỳ càng có thể để cho người ta sau khi chết Linh hồn bất diệt Kiếm khí tố thể trở thành kiếm hồn, cảnh giới là kiếm khí ngưng thực. Trừ bỏ hai loại, cao nhất chính là kiếm thần. Một kiếm này cần đồng thời dung hợp thiên kiếm cùng ngự kiếm phục ma hai loại tiên thuật đặc tính, phong phú kiếm thể kiếm hồn, lấy từ thân tinh, khí, thần ngưng tổ hóa thành kiếm thần. Giờ phút này... Lăng thiên trực tiếp sử dụng ngự kiếm phục ma, bất sân kiếm dơ lên kim sắc kiếm quang mãnh liệt trực tiếp hóa thành minh mông kiếm quang. Tranh! Kiếm quang trong nháy mắt hướng về phía nơi xa rơi xuống kiếm khí sắc bén, có thể chặt đứt hết thảy. Xa xa người mặt dưỡng, như có loại kinh hãi, bất quá hoàng diệt kiếm cũng là chém ra, hóa thành một vòng đại nhật. Cái này hoàng diệt kiếm vốn chính là dương thuộc tính thần kiếm. Phát ra cực nóng dương khí, diễn hóa đại nhật, vốn chính là bình thường. Phụ này mặt người giống to. Đại nhật kiếm pháp. Kiếm pháp như ngày, kiếm khí như đại nhật. Oanh. Kiếm khí mãnh liệt, lăng thiên phong khinh vân đảm, đem bất sân kiếm lăng lên trực tiếp dung nhập thân kiếm. Ngự kiếm thuật thiên kiếm. Nơi xa đại nhật phá toái thiên kiếm vọt thẳng ra, đâm về xa xa người mặt phượt. Người mặt dưỡng mặt ném ngự kiếm phục ma đã thổ huyết. Biết lăng thiên trực tiếp một chiêu thiên kiếm đi qua? Không. Người mặt dưỡng giống to, lại phát hiện phía sau mình đã xuất hiện lăng thiên, gục đầu xuống phát hiện bụng mình đã đâm xuyên. Lăng thiên quay người, nắm lên hoàng diệt. Không sai. Lại là một thanh hung kiếm rơi tay người mặt rũ mặt nạ trầm rãi rơi xuống, càng lộ vẻ một cái kinh hãi khuôn mặt chỉ vào Lăng Thiên. Ngươi sẽ chết, nhất định sẽ. Hừ. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, hoàng diệt chém ra, trong nháy mắt người này tan rã, mang theo một tia lạnh nhạt. Ngươi ngay cả chết cũng không thể luôn hồi bàn ra. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Thiền Mộ Lưu Thương. Thực hiện Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi chuyện chấm o z g. Chương 252. Tử dân xuất quan. Kép chi. Kép chi. Luôn hồi bàn đang xoay tròn, phát ra kép chi thanh âm. Đây là linh hồn bị mài nhỏ thanh âm ầm ầm truyền đến gào thét. Tử này mặt người linh hồn vỡ nát, bị luôn hồi bàn thôn phệ. Lăng thiên nhìn chăm chú hoàng diệt, nói, vậy mà lại là một thanh long uyên thất hung kiếm, chẳng lẽ thiếu cung đem còn lại năm chuôi hung kiếm tất cả đều lấy ra rồi? Lắc đầu, nhìn phía xa đồ tô. Đồ tô dơ cao phần tịch kiếm, cực nóng hỏa diễm hóa thành kiếm quang. Ngự kiếm thuật thiên kiếm. Cách này ngự kiếm chi thuật, lăng thiên sáng tạo ra đến, làm thiên dung thành cơ sở kiếm quyết, cũng coi là người người tu luyện. Trong đó luyện khí chi cảnh, liền có thể sử dụng ngự kiếm thuật, trúc cơ chi cảnh liền có thể sử dụng vạn kiếm quyết. Vì vậy thiên dung thành thế lực cũng là cấp tốc tăng lên. Đáng tiếc lính ngộ vạn kiếm quyết đằng sau, muốn tiến một bước lính ngộ thiên kiếm, hoặc là ngự kiếm phục ma người, lại là thư thức vô cùng. Đồ tô khác biệt, vốn là cùng phần tịch kiếm hợp nhất. Đồ tô vốn chính là phần tịch kiếm kiếm linh. Phần tịch kiếm càng là dung nhập đồ tô thể nổi Vì vậy bởi như vậy Lính ngộ thiên kiếm dễ dàng vô cùng Nhân kiếm hợp nhất trực tiếp hóa thành minh mông Phần tịch kiếm đâm tới Tranh Xa xa người mặt vừa hiện ra sợ hãi Đối mặt cái này to lớn kiếm quang Cảm giác cực nóng cùng hung hãn Phần tịch chi hỏa Vốn chính là sát khí đốt cháy hỏa diễm Giờ phút này cũng nương theo kiếm quang đâm tới Oanh Cái này người mặt vượt đem một hạt châu ném ra trong nháy mắt hóa thành phòng ngự lồng ánh sáng. Đáng tiếc trong nháy mắt cái này lồng ánh sáng trực tiếp phá toái. Phúc phúc! Người mặt vượt phun ra máu tươi trực tiếp hướng về nơi xa thoát đi. To lớn phần tịch kiếm biến mất xuất hiện đồ tô thân ảnh. Đồ tô con ngươi hiện ra màu đỏ tươi đang muốn truy sát cái này người mặt vượt lăng thiên thì là lắc đầu nói ra đồ tô bình tĩnh trở lại. đồ tô nhìn về phía lăng thiên điểm một cái chậm rãi hát lên nhạc thiếu nhi đem thể nổi hung sát chi khí chấn áp. đại sư huynh tại sao không đi truy sát người này người này tuyệt đối là lôi ngọc đàn người nha. ngươi đã nhìn ra. lăng thiên nói ra. vừa rồi người mặt ruộng chính là lôi ngọc đàn người. Bất quá đồ tô nếu cũng nhìn ra, thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Đồ tô nhẹ gật đầu, nói ra. Vừa rồi người mặt vượt, linh lực có chút hư ảo, tựa như đan dược tăng lên đi lên. Còn có chính là toàn thân tràn ngập một loại đặc thù thảo dược khí tức, đây là trường kỳ tiếp xúc thảo dược người mới có có được. Đường kim tu tiên giới cũng liền lôi ngọc đàn như thế. Lăng thiên nhẹ gật đầu, hai tay đặt sau lưng. Xem ra trừ bỏ lịch luyện, ngươi lại là trưởng thành không ít. Bất quá biết được những này, ngươi cũng không thể đuổi theo. Tử dẫn chân nhân sắp xuất quan. Đồ tô trong lòng giật mình, nói ra. Sư tôn sắp xuất quan. Không sai. Lần này người mặt vượt đến đây, nhất định dẫn tới hàm tố chân nhân tim đập nhanh đối với hàm tố chân nhân tới nói. Ta hiện tại cố nhiên phát triển thiên dung thành, nhưng là cũng dẫn tới vô số tu tiên môn phái thăm dò. Một cách không tốt chính là tu tiên giới đại chiến càng là thiên dung thành đối phó toàn bộ tu tiên giới. Lúc đầu đây đều là ẩn nhẫn không phát. Biết lần này người mặt dù quy mô tiến công. Hàm tố chân nhân nhất định nhận định đây chính là cách khác tu tiên môn phái cảnh cáo. Đáng tiếc hàm tố chân nhân đã bị ta áp chế, toàn bộ thiên dung thành cũng sẽ không nghe theo hắn cái này danh xứng với thực trưởng môn nói như vậy. Vì vậy, hàm tố chân nhân cũng vẹn vẹn tỉnh lại từ giận chân nhân đến đây ngăn cản ta. Lăng thiên nói con ngươi lập lòe cười lạnh, nhìn xem thiên dung thành phía sau núi. Đồ tô nghe vậy thì là nắm chặt phần tịch kiếm. Con đường tu tiên, vốn chính là một đầu chém giết chi lộ. Căn bản cũng không cần cái gì thương tiếc, chém giết người khác, bổ túc mình, đây chính là con đường tu tiên. Hàm tố chân nhân sẽ không hiểu, bất quá hiện trên thiên dung thành dưới, tất cả đều nghe theo Đại sư Huyên Chi Mệnh. Vẹn vẹn hàm tố chân nhân cũng không thể ngăn cản, nha. Đồ tô đối với sư Huyên tự tin như vậy, phải biết tử dẫn chân nhân xuất quan, đây chính là tu tiên giới đệ nhất cao thủ. Lăng thiên tử lẩm bẩm. Nhìn xem Thương Thiên, hiện ra nhàn nhạt mỉm cười. Đỗ Tu lắc đầu, lạnh nhạt nói ra. Sư Tôn cũng không thể ngăn cản đại sư huynh, sư Tôn cũng không thể ngăn cản ta báo thù. Sắc bén con ngươi, nhìn chăm chú nơi xa, mang theo một tia oán trách. Làm cản. Mờ mịt tiếng âm truyền đến, lại nhìn thấy Hàm Tố chân nhân bay tới, Tử Giận chân nhân theo sát phía sau, uy nghiêm con ngươi nhìn chăm chú Đỗ Tu. Sau đó nhìn về phía Lăng Thiên. Tử Giận Chân Nhân xuất quan, liền nghe đến Đồ Tô lời nói, trong lòng mang theo vài phần ấm giận. Đồ Tô hai đầu gối quỳ xuống đất, nói: "Bái kiến sư tôn." Tử Giận Chân Nhân không nói một lời, vẻn vẻn nhìn về phía Lăng Thiên trầm mặt một hồi, lúc này mới nói ra: "Lăng Thiên, đây cũng là ngươi chỉ dạy Đồ Tô." Lăng Thiên nhẹ gật đầu, nói: Không sai. Đồ tô hiện tại đắt là nguyên. Hơ chi cảnh cầm trong tay phần tịch kiếm có thể chiến hóa thần chi cảnh. Toàn bộ tu tiên giới cũng tìm không ra mấy cái loại thiên tài này. Ngươi, cố nhiên đồ tô cường đại nhưng là tâm tính bất ổn. Lực lượng cường đại liền cần cường đại tâm cảnh khống chế. Đồ tô hiện tại chỉ có năng lượng cường đại nhưng không có khống chế tâm cảnh. Đây chính là ngươi dạy bảo. Tử dẫn chân nhân phẫn nộ nói ra. Lăng thiên lắc đầu. Nha! Tử dẫn chân nhân lời nói tâm cảnh là cái gì? Chính như đồ to lời nói con đường tu tiên, vốn chính là một đầu giết chóc chi lộ. Muốn mạnh lên, liền cần cướp đoạt tài nguyên. Thế giới này vốn là những tư nguyên này. Chiếm cướp. Liền cường đại. Mạnh mẽ. Liền chiếm cứ nhiều nhất Ta bình sinh thờ phụng một câu Cái kia chính là nhỏ yếu Chính là tội Nhỏ yếu người Liền không có sinh tồn quyền lợi Người cường đại có thể chế định quy tắc Mệnh lệnh nhỏ yếu người Những này nhỏ yếu người Khoảng trừng cường giả dưới trứng kéo dài hơi tàn Muốn thoát ly kẻ yếu Chính là cần không ngừng mạnh lên Đồ tô hiện tại giết chóc quả quyết Lính ngộ mạnh lên chân lý Nhất là báo thù, khiến cho Đồ Tô càng là thu hoạch được một viên lòng cường giả. Lăng Thiên nói tâm tình kích động càng là hai tay vũ động, nói. Đồ Tô! Ngấm lại đi! Nếu như có lực lượng, mẹ của ngươi cũng liền không chết. Nếu như có lực lượng, ô mông Linh Cốc liền sẽ không bị tàn sát. Nếu như có lực lượng, vận mệnh của ngươi liền sẽ không bị Ú Đô quyết định. Kỳ thật ở bên ngoài giết chóc lại nhiều, cũng vẻn vẹn vì thủ hộ phía sau ấm áp. Giết chóc chính là mạnh lên, mạnh lên chính là vì thủ hộ. Tử dẫn chân nhân hai tay phát run, nhìn chăm chú lăng thiên cũng không biết như thế nào kể ra. Đồ tô chậm rãi đứng lên, nói. Sư tôn. Đại sư huynh lời nói rất đúng. Tử dẫn chân nhân con ngươi trợn to, chỉ vào đồ tô phẫn nộ. Lăng thiên thị là cười to. Tử dẫn chân nhân. Một đường tu luyện đến nay, muốn tiêu hao vô số tài nguyên. Những tư nguyên này từ nơi nào đến, còn không phải cướp đoạt tới. Tử dẫn chân nhân trầm mặt. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.dichuyen.org Trường 253 Đồ tô lời oán giận. Đây là cứng từ đoạt lý. Hàm tố chân nhân tay áo hất lên, không khỏi gầm thét, nhìn chăm chú lăng thiên lại mang theo ưu thương. Lăng thiên cười lạnh, nhìn về phía hàm tố chân nhân. Hàm tố chân nhân không rõ sao. Thế giới này tài nguyên vẹn vẹn những này, nhưng lại có vô số tu tiên môn phái chia cắt. Làm như thế, phân đến quá ít. Mặt khác, những người này tu luyện có lẽ có một ngày uy hiếp đến mình thân nhân đâu Cho nên nói thiên hạ này vẻn vẹn có thiên dung thành một cái tu tiên môn phái như vậy đủ rồi Cái khác người tu tiên kẻ thuần hưng thịnh nhịp kẻ nhịp vong Ngươi Ngươi quá càn rỡ Lăng thiên Lăng thiên, ngươi cho rằng ta hàm tố chân nhân chính là ngớ ngẩn sao Cái này tu tiên môn phái phía dưới Vô số hắc ám, ta tự nhiên rõ ràng. Ngươi làm như thế, tự nhiên có thể làm cho thiên dung thành cường đại, khiến cho ngươi mạnh lên. Thế nhưng là một môn phái, đối mặt nhiều như vậy tu tiên môn phái, ngươi cho rằng đây là một kiện sự tình đơn giản. Làm không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, những trưởng lão này đã yên lặng tại tương lai tốt đẹp, nhưng lại không biết ở trong đó quá trình gian nguy. Hàm tố chân nhân nói tựa như hẳn sắt không một không thành thép một dạng, tay áo hất lên thật dài thở dài. Lăng thiên hai tay đặt sau lưng, nói. Sự do người làm, hàm tố chân nhân còn xin trở về đi. Sau này hàm tố chân nhân tấn thăng thái thượng trưởng lão trông giữ tàng kinh tác. Còn sót lại sự tình, liền giao cho ta đi. Giờ phút này tử dẫn chân nhân đứng ra, nói. Nhận đuổi trưởng môn cũng có chấp kiếm trưởng lão đồng ý. Nha! Chấp kiếm trưởng lão sao? Đáng tiếc những năm này đại diện chấp kiếm trưởng lão đã truyền cho Đồ Tô. Đồ Tô hiện tại là thiên dung thành đời thứ 13 chấp kiếm trưởng lão. Tử giận chân nhân đã tấn thăng thái thượng trưởng lão. Nhẹ nhàng cười một tiếng Đồ Tô đã đứng ra. Tử giận chân nhân nhìn chăm chú Đồ Tô con ngươi hiếm thấy hiện hiện lửa giận đồ tu thì là lắc đầu, sư tôn, còn xin bế quan chữa thương đi. Phần tịp sát khí còn tại đốt cháy, sư tôn còn cần bế quan đem sát khí bài trừ. chấp kiếm trưởng lão chức liền giao cho đồ nhi đi. đồ tu, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? tử giận chân nhân nói, lời nói cũng có chút nghiêm khắc. đồ tu nhẹ gật đầu. Hai mắt hiện ra màu đỏ tươi, chầm rãi chảy xuống huyết lệ trực tiếp quỳ một chân trên đất. Sư Tôn Đồ tôi không phải là lúc trước Hàn Vân Khuê, cũng không phải tại lúc trước Ngây Thơ Tiểu Hài. Trong khoảng thời gian này, ta ở bên ngoài chém giết yêu ma, cũng coi như ginh lịch đủ loại, cuối cùng nghĩ thông suốt một ít chuyện. Nhớ kỹ năm đó, ta hỏi thăm Sư Tôn đến tột cùng thời điểm người nào đồ sát ô mông linh cốc. Sư Tôn có chút trầm mặc, không biết trả lời như thế nào đều khiến tâm ta bình khí hòa, không cần dẫn động phần tịnh sát khí. Hiện tại ta đã biết, lúc trước Sư Tôn đã biết được là người phương nào cách gọi là đi. Hai hiện thần khí, ngươi tùy ý điều tra một cách liền rõ ràng. Đáng tiếc lôi ngọc đàn liên lụy quá nhiều môn phái, cố nhiên ngươi có thể nhất cử đem lôi ngọc đàn diệt sát. Nhưng là thiên dung thành cũng sẽ tiếp nhận nó sự đả kích không nhỏ, ngươi cũng không muốn tỏa hạ quá xếp nhiều ngược. Vì vậy ngươi giấu riêng việc này đáng tiếc đổ tô hiện tại đã biết. Đổ tô sẽ không làm sư tôn khó xử, lôi ngọc đàn đổ tô mình đi diệt. Môn phái khác tổ chức, đến cái xếp một cái. Nếu sư tôn không nguyện ý xếp chóc, liền đi bế quan đợi suốt quan ngày, đổ tô liền sẽ vứt bỏ phần tịch kiếm. Vĩnh sinh không ra kiếm các. Đồ tu nói cái chán chạm đất. Phanh. Phanh. Mấy cái dập đầu tử dẫn chân nhân ngửa mặt lên trời thở dài. Hai mắt nhắm lại quay người rời đi. Hàm tố chân nhân cũng là thở dài quay người rời đi nơi đây. Còn lại đồ tu một người quỳ hoài không dậy. Lăng thiên cười khổ nói. Đồ tu. Ngươi thật sự là trưởng thành. Có một số việc. Cũng có tư tưởng của mình. Bất quá sư huyên tại nói cho ngươi một việc. Người chính đạo. xuất thủ thường thường mang theo lo lắng. Người chính đạo mặc dù cũng sẽ giết người. Nhưng là tuyệt đối sẽ không tùy ý tàn sát. Tử dẫn chân nhân chính là người chính đạo. Sẽ không bởi vì một người cầu hận. Diệt sát mười mấy cái. Thậm chí trên trăm cái tu tiên môn phái. Có thể tùy ý giết chóc người được xưng hô ma đạo. Thế nhưng là sư huyên nói cho ngươi kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Ngươi đem bọn hắn tất cả đều giết hết, ngươi nói bọn hắn là ác nhân, bọn hắn chính là ác nhân. Ngươi lúc này nói mình làm tên trừ hại, rất nhiều người cũng sẽ ca tụng ngươi. Vỗ vỗ đồ tô bà vai chầm rãi rời đi nơi này. Mấy ngày về sau, lăng thiên nhìn chăm chú một chỗ đan lô Thiếu cung không ngừng đầu nhập một chút thảo dược, càng là ghi chép một chút thảo dược thành phần cùng đan lô hiệu quả. Đan dược này cũng không biết sẽ hiện ra tình huống gì. Thiếu cung nói, lần nữa đầu nhập một cây thảo dược. Lăng thiên đi hướng trước, nha! Thiếu cung luyện chế viên đan dược này trực tiếp cũng không biết hiệu quả gì sao. Tự nhiên không biết, biết đến đan dược luyện chế liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Cách này vẻn vẻn căn cứ một cách phương thuốc, lần nữa thôi diễn đi ra đan dược. Mặc dù không biết hiệu quả là cái gì, nhưng là hiệu quả hẳn là tại trên cơ sở biến hóa. Thiếu cung nói, nắm vuốt tiên quyết, không ngừng rót vào lò luyện đan bên trong. Đột nhiên, đan lô truyền đến một trận mùi thuốc, nhìn thấy mấy khỏa đan dược chậm rãi bay ra ngoài. Thiếu cung nhìn chăm chú xuất hiện mấy cái đan dược, nói, cho thí nghiệm người ăn vào. Một cái người hầu tiếp nhận đan dược, sau đó đi vào một cái chiếc lồng, nhìn chăm chú một cái toàn thân máu lăn tăn sơn tặc, nặng ra người này ít hầu đem đan dược này đầu nhập trong đó. Lăng thiên đi hướng trước, đan dược không biết hiệu quả, bất quá đều là tại trên cơ sở biến hóa. Không biết 440 này lại không phải là một viên có thể vĩnh sinh đan dược. Thiếu cung lắc đầu, nói. Cái này, cũng không rõ ràng, bất quá mặc dù tại cơ sở này biến hóa, nhưng là. Biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Đột nhiên, tên sơn tặc này xuất hiện biến hóa, lúc đầu phá toái làn da, vậy mà chậm rãi khôi phục, vậy mà hiện ra trắng nõn như ngọc da thịt. Lăng thiên cười khẽ. Nói, cách này, đây chính là cách gọi là vĩnh sinh cơ sở. Cố nhiên là khôi phục dung nhan, khiến cho một người khôi phục tuổi trẻ diện mạo, nhưng là thứ này hoàn toàn chính là một loại mỹ dung đan dược. Thiếu cung cũng là lắc đầu cười khổ. Ai biết dược hiệu vậy mà như thế biến hóa, xem ra còn cần cải tiến. Lăng thiên nhẹ gật đầu, nhìn xem thiếu cung tiện tay đem vừa rồi luyện chế đan dược ném qua một bên. Lăng thiên thì là nhẹ nhàng một chiêu. Đan dược này đối với thiếu cung không có, có lẽ cho ta cầm lấy đi tặng người cũng không tệ. Nếu lăng thiên gia thích, thì lấy đi đi. Bất quá cụ thể dược hiệu còn cần tìm kiếm. Thiếu cung nói. Lăng thiên đem đan dược này thu lại, lại phát hiện xa xa người hầu nói ra. Chủ nhân. Đan dược này có độc. Có thể khôi phục một người dung mạo. Lại chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, sau đó liền sẽ chúng độc mà chết. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 254 Udo người tới. Thiên Dung thành phía sau núi đã thấy một cái trừng 40 tuổi Sơn tặc Đem một viên đan dược nuốt vào trong nháy mắt hóa thành 20 tuổi thanh niên bộ dáng. Đan dược này có thể khôi phục thanh xuân đáng tiếc nhưng lại có thiếu hụt. Do sếp thuốc người hầu nói ra. Chủ nhân. Này Sơn tặc khôi phục tuổi trẻ bất quá cùng loại một loại hồi quang phản chiếu vẹn vẹn có thể kiên trì mấy ngày liền sẽ tử vong. Thời gian cổ thể còn cần tính toán. Lăng thiên nhìn chăm chú đan dược này cười khẽ. Mặc dù khôi phục thanh xuân, nhưng là vẻn vẹn mấy ngày tính mệnh. Xem ra đan dược này thất bại. Thiếu cung nhẹ gật đầu. Ân. Còn cần tiếp tục điều chỉnh đáng tiếc những này chân quý thảo dược. Lăng thiên đem chỉ còn lại mấy cách đan dược thu lại, nói ra. Không cần lo lắng, hiện tại vô số người ngay tại thu thập thảo dược, vì vậy luyện đan thảo dược đầy đủ. Thực sự không được tìm tìm một chút tiểu môn tiểu phái, diệt sát tìm kiếm thảo dược, ân. Những này đều xin nhờ lăng thiên. Thiếu cung nói xong tiếp tục xem là nghiên cứu phương thuốc cùng đong đưa xa xa vật thí nghiệm. Đột nhiên đi một mình tiến đến cung kính nói ra. Chủ nhân. u Udo đến đây bái kiến. Nha. u Udo người đến đây hết thảy tới bao nhiêu người. Lăng thiên nghe vậy quay người, hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Thiếu cung vẻn vẻn nhìn thoáng qua, liền toàn tâm đầu nhập thí nghiệm bên trong. Cách này để tử thì là nói ra. Ú đô bà bà, thập nhị trưởng lão tất cả đều đến rồi. Lăng thiên cười khẽ, nói. Khá lắm, toàn viên suốt động sao. Dứt lời trực tiếp hướng về tiếp đãi đại điện đi đến. Tiếp đãi đại điện tình tuyết nhìn xem bà bà thận trọng nói ra. Bà bà! Ngươi nha đầu này! Vậy mà trộm đi đi ra còn tới đến thiên dung thành. Ngươi đến tổt cùng muốn làm gì? Bà bà có chút tức giận, nắm tình tuyết chính là một phen gỡ trách. Tình tuyết thì là ủy khuất nói ra. Tìm ca ca! Lăng thiên đại ca ca hẳn phải biết ca ca hạ lạc. Cho nên ngay ở chỗ này tìm lăng thiên đại ca ca. Bà bà nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài. Mười năm trôi qua quảng mạch cũng không biết sống hay chết. Không, sẽ không chết. Ca ca không có chết. Lăng thiên đại ca ca đã nói cho ta biết ca ca không có chết. Từng tải giang đô một đời suốt hiện qua. Bất quá ca ca giống như thật mất trí nhớ. Tình tuyết nói ra càng là mang theo may mắn ba bà, bà nghe vậy, hiện ra một tia kinh hãi, sau đó nhìn về phía 12 cái trưởng lão nói. Quảng mạch không chết, xem ra chúng ta lần này còn cần tìm tới quảng mạch. Những trưởng lão này tự nhiên mỗi ý kiến trong đó mấy cái càng là may mắn vạn phần. Từ nhỏ đã tại đô lớn lên đều dài như vậy, cũng không có đi ra mấy lần. Hiện tại có cơ hội tự nhiên cần xem thật kỹ một chút. Đột nhiên. Lăng thiên bước vào đại điện, nhìn xem đám người này. Bà bà. Thật sự là đã lâu không gặp. Bất quá ngoài điện nghe được các ngươi nói phong quảng mạch sự tình ta chỗ này vừa mới đạt được một tin tức, đúng lúc là phong quảng mạch tin tức. Tình tuyết nghe vậy trực tiếp chạy tới. Thật sao? Tự nhiên là thật, phong quảng mạch lại là xuất hiện. Lăng thiên nói, sau đó nhìn bà bà. Bà bà thanh nhẹ. Mang theo một tia ái nấy. Lăng Thiên Trưởng Môn. Mười năm trước, lại là Udo phạm sai lầm. Hôm nay tới đây, chính là cho Lăng Thiên Trưởng Môn xin lỗi. Bất quá Lăng Thiên Trưởng Môn ngày đó đem Udo tàng bảo các đồ vật cướp đi, có phải hay không hẳn là trả lại. Những này đều là vì họ nhân gian tà ác bảo vật, một cách không tốt sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn. Bà bà không đề cập tới phong quảng mạch, vẹn vẹn nói ra ủ đô bảo tàng. Lăng thiên cười khẽ, đi hướng trước, ngồi tại chủ vị. Bà bà nghiêm trọng. Những bảo vật này thực là không tồi, đều là một chút thiên địa bảo tài luyện chế. Bất quá bây giờ vẹn vẹn còn lại một cái cổ dương đỉnh, còn lại đều đã biến mất. Biến mất. Bà bà giật mình, càng là vừa dị, lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Những năm này Đô ở bên ngoài căn bản chẳng phải không có nghe được những bảo vật này làm hại nhân gian tin tức. Tin tức này chẳng lẽ là lăng thiên trưởng môn đem những bảo vật này cho hủy đi. Không kém bao nhiêu đâu ta tu luyện một môn tiên pháp tần vô tần dù kim chi khí. Những này thần tài chế tạo thần khí đã hóa thành dù kim chi khí trở thành tu luyện chất sinh dưỡng. Lăng thiên nói chậm rãi nhấp tiếp theo miệng trà xanh. Bà bà thở ra một hơi, nói Bảo vật chỉ cần không có lưu truyền đến nhân gian là được rồi Về phần có hay không hủy diệt liền không quan trọng Bất quá hôm nay đến đây trừ bỏ những bảo vật này Sự tình chính là muốn hỏi thăm lang thiên trưởng môn cái này phần tịch kiếm chuyện gì xảy ra Những năm này phần tịch kiếm một mực Ổn, vốn cho rằng cái này bị tử dẫn chân nhân phong ấm Biết trong khoảng thời gian này phần tịch kiếm bạo động không ngừng. Kiếm chùa càng là phản ứng phần tịch đằng sau đốt cháy không ngừng. Nha! Nguyên nhân này! Đồ tu đi ra nhìn xem những này lão bằng hữu đi. Lăng thiên nói ra. Đồ tu chậm rãi đi vào đại điện toàn thân lạnh lùng khí tức càng là mang theo một cỗ cực nóng. Đây là một loại mâu thuẫn khí tức. Bất quá đứng ở chỗ này có loại làm cho người không cách nào nắm lấy khí tức Bà bà nhìn chăm chú đồ tu. Cái này Phần tịch kiếm dung nhập thể nội, ngươi thu phục phần tịch kiếm Đồ tu gật đầu, lạnh nhạt nói ra Đây là tự nhiên, các ngươi vẫn cho là phần tịch kiếm không thể bị khống chế sao Sự do người làm, nếu phần tịch kiếm bị rèn đúc đi ra, liền có thể khống chế Các ngươi đô một số thời khắc, không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng. Đồ tô nói xong, sau đó nhìn về phía Lăng Thiên. Đại sư huynh, ta không muốn gặp những này người đáng ghét. Ta hiện tại đã luyện hóa nút yêu đan, bây giờ muốn xuống núi giết yêu đoạt yêu đan. Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Đi thôi. Ban thưởng mang tới đều là trăm năm trở lên, ngàn năm trở xuống yêu đan. Lần này tất cả đều muốn đã ngoài ngàn năm Khi tất yếu tiến vào đông hải ven bờ Nơi đó yêu ma đông đảo Càng là lấy bộ lạc hình thức tồn tại Những này yêu tộc Vừa vặn thích hợp phần tịch kiếm khai phong Đồ tô nhẹ gật đầu Quay người liền muốn rời đi Bà bà thì là nghe vậy giật mình Nói Không thể Phần tịch kiếm càng giết Sát khí càng ngưng trọng Sẽ nhập ma Đồ tô quay đầu màu đỏ tươi con ngươi tràn ngập sát ý, im miệng. Cẩn thận ta sẽ năm đó cừu hận cũng coi như trên người đô. Đem bọn ngươi đô đồ sát sạch sẽ. Bà bà trầm mặt, đồ tô hừ lạnh một tiếng trực tiếp hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Bất quá cuối cùng hát nhi ca tam bách thủ áp chế thể nội ngay tại mảnh liệt sát khí. Bà bà không nói gì, lăng thiên hiện ra cười lạnh mỉm cười. Các ngươi nô quản quá rộng. Còn có các ngươi lúc đầu trách nhiệm đều không quản được chuôi kiếm này quen biết sao. Một thanh huyết hồng thần kiếm xuất hiện bà bà con ngươi hãi nhiên. Đây là hoàng diệt. Làm sao xuất hiện ở đây? Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. Chương 255 Hung kiếm ra hết Huyết hồng thần kiếm Phát ra chí dương chi khí Hoàng diệt Long uyên thất hung kiếm một trong Bây giờ như thế Một thanh hung kiếm xuất hiện U đô người trợn mắt hốc mồm U đô bà bà liên tiếp Lui về phía sau Thậm chí đứng không vững Dựa vào tình tuyết nâng Cái này Cái này sao có thể Nữ hoa đại thần làm chúng ta ủ đô đời đời chấn thủ long uyên thất hung kiếm, làm sao hiện tại hung kiếm liên tiếp xuất hiện. Lăng thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng đụng vào hoàng diệt cảm giác thể nội nhược thủy khát vọng. Không sai, chính là khát vọng. Đây là đối với dương khí khát vọng. Hoàng diệt vốn chính là trí dương thần kiếm đối với hoàng tuyển đồ tới nói, chính là hoàn mỹ chất sinh dưỡng. Giờ phút này... Lăng thiên sơ lên hoàng diệt, nói, bà bà, chẳng lẽ ngài không biết, cái này long uyên thất hung kiếm đã xuất thế sao? Bất dân kiếm bị ta thu phục, phần tịch kiếm bị đồ tô thu phục. Cái này hoàng diệt bị người cướp đi, đem kiếm linh lấy ra, còn sót lại thần kiếm cho sử dụng. Còn có còn lại bốn chuôi hung kiếm cũng đã xuất thế một lời rơi xuống, Udo bà bà nhìn không được mây muỗi, tái nhợt sắc mặt nhìn không ra một tia huyết sắc, nói, làm sao có thể? năm cái thủ kiếm nhất tộc tại sao không có cầu viện? không, kỳ thật theo ta được biết, hiện tại năm cái thủ kiếm nhất tộc đã tất cả đều bị tiêu diệt, có vẻ như có người biết được Udo tiên pháp, giả mạo Udo người tiến vào thủ kiếm bộ lạc, đem thủ kiếm nhất tộc tất cả đều cho diệt sát. Lăng thiên nói, nhấp tiếp theo miệng trà xanh. Ú đô bà bà giật mình, nói, là. Lăng thiên nhô ra một chỉ đối với hư không một điểm, chậm rãi huyễn hóa một cái huyền quang kính. Chính các ngươi xem đi. Trong kính huyền quang, hiển lộ ra một cái yên tĩnh sơn cốc. Đây chính là phong ấn hoàng diệt sơn cốc trong cốc âm khí hội tụ, có thể trấn áp hoàng diệt. Những cảnh tượng này tất cả đều là từ sử dụng hoàng diệt kiếm người mặt xuống nơi đó thu hoạch được. Linh hồn bị luân hồi bàn thôn phệ, đem ký ức giữ lại, mới xuất hiện cách này huyền quang kính. Bà bà nhìn chăm chú huyền quang kính, chợt thấy một cái quen thuộc bộ dáng, Quảng mạch, lại là quảng mạch. Tình tuyết cũng là mắt tròn tròn, không dám tin nhìn chúng một màn này. Trong đó chính là phong quảng mạch, hoặc là nói doãn thiên thương. Hắn tựa như uống say, mang theo người mặt dựa đi vào sơn cốc, bắt đầu không ngừng chém giết. Vô số người chết thảm, hoàng diệt kiếm cũng bị cướp đi. Hình tượng nhất truyền lại xuất hiện một cái hình tượng. Nơi này là một cái xuân ý rạp rào sơn động, trong đó ẩn cư thủ kiếm nhất tộc. Đáng tiếc cũng bị đồ sát sạch sẽ, máu tươi chảy ngang. Hung kiếm cũng bị cướp đi. Tình tuyết che miệng, hai mắt đã chảy xuôi nước mắt, nói. Ca ca. Thật sự là ca ca. Say rượu khi ca, nhân sinh bao nhiêu. Muốn ta doán thiên thương cả đời yêu thích mỹ nữ, rượu ngon. Đáng tiếc không ngân lượng đổi rượu, ta cái kia nhân tình cũng chây ta không có tiền. Bất đắc dĩ, bất đắc dĩ. Đồ sát các vị lão huyên thay đổi bạc. Sao là có lỗi với? Ha ha. Trong kính huyền quang, Doãn Thiên Thương cười to, càng là có loại tiêu sái. U Bô bà bà khói miệng tràn ra một chút máu tươi, hai mắt bao hàm phẫn nộ. Tại sao có thể? Tại sao có thể? Phúc phúc Ba thước huyết kiếm phun ra, mấy cái trưởng lão cũng là lửa giận ngút trời. Cái này đồ sát thủ kiếm nhất tộc người, lại là U Đô người. Udo trông coi bảy hung kiếm, vậy mà chớ tự mình người thả ra. Đây là khuất nhục mực nào, cỡ nào biệt khuất. Tình tuyết cũng là chảy nước mắt, không dám nhìn những hình ảnh này. Lang thiên lắc đầu, nhẹ nhàng một chỉ, huyền quang kính tuần kiểm biến mất, nhìn về phía Udo người. Các ngươi đã rõ ràng. Phong quảng mạch đã mất đi khí ức, tức thì bị hữu tâm người tính toán. Phẩm tiết cao thượng vu hàm đã hóa thành một cái xếp người đổi rượu lãng tử. Long uyên thất hung kiếm đều đã giải phong, cũng may trong đó kiếm linh bị đoạt đi, vẹn vẹn còn lại thần kiếm không phải cường đại cỡ nào. Bất quá những người này đem kiếm linh hội tụ, muốn làm gì hiện tại cũng không biết. Đứng lên, nhìn xem thổ huyết té xỉu đô bà bà tiếp tục nói ra. Các ngươi đô lần nữa hảo hảo tu dưỡng mấy ngày. Liên quan tới phong quảng mạch sự tình chính các ngươi xử lý. Bất quá cẩn thận một chút, hắn sẽ lục thân không nhận. dậm chân hướng về phía trước, nhàn nhạt cười một tiếng đi ra cách này đại điện. Ban đêm, Lăng Thiên nhìn chăm chú bầu trời đêm, mang theo một tia lạnh nhạt. Thiếu cung! Đây chính là kế hoạch của ngươi sao? Trong bầu trời đêm, một cái huyền quang kính lập lòe cái kia người mặt dù ký ức. Năm cái kiếm linh hội tụ, dung nhập một cái hung thú bên trong. Cái này hung thú vốn chính là kim hỏa thuộc tính hung thú. Bây giờ dung nhập năm cái kiếm linh, mình âm dương ngũ hành tề tụ. Cái này hung thú chính là thiếu cung đại lễ sao? Tự lầm bầm đem huyền quang chính thu lại. Đột nhiên trong đêm tối đi tới một người, người này tang thương bước chân, mang theo khích động. Lăng thiên trưởng môn. Ánh nến bên trong hiển hiện một cái tang thương khuôn mặt. Đây chính là đô trưởng lão cùng phong trưởng lão mang theo mỉm cười đi tới. Lăng thiên nhấp tiếp theo miệng trà xanh. Làm sao? Có chuyện gì nói sao? Ha <cười> ha! Năm đó mấy lời nói tiểu nhân hiện tại thế nhưng là ký ức khắc sâu. Không biết năm đó nói như vậy còn giữ lời sao? Cuồng phong trưởng lão nói ra càng là hiện ra vẻ mong đợi. Lăng thiên nhẹ gật đầu đối với mặt đất một chiêu, xuất hiện một cái dương. Ngươi mở ra nhìn xem. Cuồng phong trưởng lão hai mắt hiện ra tham lam, nhìn về phía cái dương, mặt mũi già nua đã cười thành hoa. Hắn trực tiếp không nhào tới cái dương này bên trong tất cả đều là hoàng kim, tất cả đều là hoàng kim. Ha <cười> ha! Hoàng kim, hoàng kim! Lăng thiên trưởng môn thật là hào phóng tiểu nhân liền ra thích những này vàng bạc chi vật. U đô thanh thời gian đã chán ghét, hay là nhân gian phồn hoa hấp dẫn người. Không biết tiểu nhân phải bỏ ra bao nhiêu tiên pháp mới có thể thu được những này vàng bạc chi vật đâu. Cười há hả nhìn xem lăng thiên mang theo trở mong cùng tham lam. Cái này con người bên trong tán phát quang mang. Hoàn toàn chính là muốn đem cái này vàng kim biến thành đồ vật của mình. Lăng thiên nhàn nhạt cười một tiếng đối với những người này tới nói, vàng bạc chi vật chính là vô giới chi bảo. Đáng tiếc đối với lăng thiên tới nói, cái này tài phú hoàn toàn chính là một đống rắc rưỡi thậm chí ngay cả một bản phổ thông tiên pháp cũng không giống nhau. Có lẽ lập trường không giống, nhìn thấy đồ vật cũng không giống. Bất quá đối với những người này lăng thiên thật đúng là gia thích, có thể dùng những này rác rưởi đổi lấy mình trong nội tâm vô giới chi bảo thật sự là kiếm lời lớn. Ngồi xuống nói ra, ngươi cứ nói đi. Vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diocuient.com.sg chương 256 giao dịch. Cuồng phong trưởng lão có chút yên lặng, con ngươi không ngừng chuyển động, nhìn xem vàng ấm ánh vàng trong lòng chính là nhìn không được kích động. Đột nhiên, cuồng phong trưởng lão nhẹ gật đầu. U đô tàng bảo các bên trong có vô số tiên pháp, trong đó một chút là u đô từ xưa lưu truyền tới nay, những này tiên pháp cũng là u đô người tu luyện tiên pháp, những này tiên pháp ta đều biết ta có thể sử dụng những này đổi lấy những này hoàng kim sao? lăng thiên nghe vậy hiển hiện một tia hiếu kỳ, nói như vậy trừ bỏ những tu luyện này tiên pháp, u đô tàng kinh tắc bên trong còn có cái này cái khác tiên pháp, ân, u đô tự mình tu luyện tâm pháp, vẹn vẹn tàng kinh tắc hai thành, đây đều là nữ hoa nương nương lưu truyền, trong đó một chút càng là u đô tiền bối sửa chữa thôi diễn. Còn có hai thành thì là thời kỳ thượng cổ lưu truyền tiên pháp, những này tiên pháp đều bị ưu đô thu thập lại đặt ở tàng kinh các bên trong. Trừ bỏ những này, còn có năm thành thì là tàn thiên, đây đều là ưu đô thu thập tới tinh phẩm đáng tiếc phần lớn tàn khuyết không đầy đủ, thậm chí thiên giới một chút tiên pháp cũng có được cất giữ. Cuối cùng một thành chính là cấm kỵ chi thuật, những này cấm kỵ chi thuật bị phong ấn bắt đầu, là từ xưa lưu truyền xuống nguy hại tiên pháp. Trong đó một chút càng là chế tạo vô số xếp chóc, như thế đem những này cấm kỵ chi thuật phong ấn tại đô bên trong. Cuồng phong trưởng lão nói ra. Lăng thiên nghe, ngón tay gõ bàn này mặt con ngươi hiện hiện một tia rung động. Cái này đô cất giữ thật sự là không tầm thường tuyệt đối không phải một cái tu tiên môn phái có thể so sánh. Trong lòng suy nghĩ, nhìn vẻ mặt mong đợi cuồng phong trưởng lão cái này tàng kinh các vô số điển tịch ngươi biết được bao nhiêu hoặc là nói ngươi có thể lấy ra bao nhiêu giao dịch giờ phút này cuồng phong trưởng lão thì là tự tin cười một tiếng mười năm trước lăng thiên trưởng môn một phen đánh thức tiểu nhân liền tự xưng nghiệp chứng nặng nề diện bích tàng kinh các tại tàng kinh các bên trong chép sách bà bà đối với ta có thể chủ động nhận lầm liền cho tha thứ Những năm này tiểu nhân một mực đang tàng kinh các không ra, rốt lòng sao chết tu tiên điển tịch. Tàng kinh các bên trong một thành cấm kỵ chi thuật, hai thành Udo tiên pháp, hai thành tu tiên chi pháp. Những này ta tất cả đều sao chết một lần, càng là cất xấu. Còn năm thành tàng thiên, thì là thừa dịp lần này lúc đi ra, tất cả đều cho mang ra ngoài. Có thể nói Udo tàng kinh các đều ở trong tay của ta. Lăng Thiên nghe vậy, hiện ra một vòng buồn cười. Cái này gia thích tiền tài gia hỏa, thật không biết những này tiên pháp chân quý, cũng không biết người này đầu óc làm sao dáng dấp, nếu gia thích liền cho ngươi đi." Lăng Thiên nghĩ nghĩ, nói ra. "Những này hoàng kim đổi lấy U Độ hai thành phương pháp tu luyện." Cùng Phong trưởng lão vui mừng, ngay cả vội vàng nói, "Được, đây là túi không gian." Hai thành U đô phương pháp tu luyện tất cả đều nơi này. Lăng thiên nhìn chăm chú không gian này tối trong lòng mặt niệm. Tinh vũ. Quét hình những tu luyện này chi pháp. Tinh vũ nghe vậy tiếp dẫn tinh quang bắt đầu quét hình những này tiên pháp. Chỉ chốc lát tinh vũ liền nói ra. Chủ nhân. Trong này giảng thuật chính là U đô phương pháp tu luyện mặc dù không phải biết có phải hay không toàn bộ. Nhưng là trong đó ghi lại tiên pháp toàn diện, sẽ không có bao nhiêu di thất. Lăng thiên hài lòng cười một tiếng, lập tức nói ra. Cuồng phong trưởng lão, vậy mà chúng ta đã trao đổi. Sao không đang trao đổi một hai? Cuồng phong trưởng lão đại hỉ lập tức nói ra. Đây là tự nhiên, lăng thiên trưởng môn muốn cái gì, mau chóng nói ra. Bất quá cái này giá tiền cần phải đàm luận tốt. Lăng thiên hiện hiện một tia không hiểu mỉm cười, đối với loại này sử dụng tiền tài có thể hoàn thành sự tình, hoàn toàn không phải sự tình. Nhẹ nhàng một chiêu, mấy cái cái dương xuất hiện. Cuồng phong trưởng lão giật mình trong nháy mắt bên trong dương đổ đầy vô số châu báu, hoàng kim. Cuồng phong trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt, nói. Lăng thiên trưởng môn, ngài cần gì? Ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Những tài phú này đổi lấy hai thành thượng cổ lưu truyền tu tiên chi pháp, năm thành tu tiên tàn thiên. Còn cuối cùng một thành cấm kỵ chi thuật, ta sẽ bài cho ngươi một chỗ trang viên bên trong người hầu, nha hoàn. Cái gì đều cho ngươi chuẩn bị đầy đủ. Lăng thiên nói, sắc bén con ngươi nhìn chăm chú cuồng phong trưởng lão. Cuồng phong trưởng lão vui mừng trong nháy mắt nói ra. Được. Đa tả lăng thiên trưởng môn thành toàn Ta sẽ sở hữu tiên pháp giao cho lăng thiên trưởng môn Lăng thiên khi nhìn đến ba cái túi không gian Nói Đã sớm chuẩn bị xong Cuồng phong trưởng lão cười ha ha Lập tức đem những tài phú này thu lại Lăng thiên hài lòng cười một tiếng Nói ra Cho cuồng phong trưởng lão khế đất Trong bóng tối đi ra một người Người này mang theo hài lòng cùng phong trưởng lão rời đi Lăng thiên thì lại nhìn chăm chú những này túi không gian Tinh vũ Tất cả đều quét hình một lần đem hết thầy đều ghi chép bắt đầu Chủ nhân Đây cũng là thu hoạch lớn nhất một lần Không biết chủ nhân muốn suy diễn cái gì Tinh vũ nói ra Lăng thiên lắc đầu Không cần hiện tại đã đầy đủ sử dụng Kiếm quyết có ngự kiếm thuật, thanh vân tứ quyết, cùng bạch đế kim hoàng trảm bổ sung kiếm quyết đầy đủ tung hoành ngang dọc. Tâm quyết thì là có bạch đế kiếm hoàng trảm, vẹn vẹn để tam trọng còn có thể tiếp tục tăng lên. Luyện thể chi thuật có diêm la kim thân, bây giờ còn chưa có đại thành. Ngươi thì là thôi diễn một chút đan dược, đúc kiếm chi pháp, còn có nhìn xem ở trong đó có hay không trận pháp cường đại. Tinh vũ nghe vậy, tiến vào thôi diễn bên trong. Lăng thiên nhìn chăm chú thôn phể hút sạch tinh vũ, nhẹ gật đầu, đi hướng xa xa đại điện. Trong nháy mắt, ba ngày rời đi. Lăng thiên khoanh chân ngồi tại một chỗ sơn đồng, này sơn đồng bên trong toát ra vô số rùi kim chi khí. Những này rùi kim chi khí trải qua sôi trào hoàng tuyển thủy, chậm rãi tiến vào lăng thiên thể nội. Đây là một chỗ sơn đồng, cũng là một chỗ quặng mỏ. Nơi này là Thiên Dung thành phủ cận quặng mỏ, trong đó thừa thải quặng sắt, bất quá nơi đây quặng sắt đã biến mất, vẹn vẹn còn lại một chút cặn bã. Đột nhiên, Hồng Ngọc đi tới, nói: "Ta, chủ nhân." Bế quan thời gian kết thúc, Lăng Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi màu vàng ấm hiện ra một tia sắc bén. Đã đến giờ sao? cũng không biết cách này quặng sắt còn có thể treo chống bao lâu thời gian. đứng lên, lúc đầu cứng rắn quặng sắt lại tựa như hạt cát một dạng vỡ vụn. hồng ngọc lắc đầu, cách này hồng ngọc cũng không biết, những này thiên chủ nhân tu luyện đã đem thiên dung thành phố cận quặng sắt thôn phải sạch sẽ. lăng thiên lắc đầu, đi ra cách này quặng mỏ, xem ra kế hoạch muốn trước thời hạn tự lầm bầm nơi xa bay tới một người. Người này hai đầu gối quỳ xuống đất. Lăng đoan gặp qua trưởng môn. Ú đô bà bà hôm nay lưu lại thư trực tiếp rời đi Thiên Dung Thành. Lăng đoan hai tay dâng thư. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi Chương 257 Nửa năm Thư nhắn lại, không từ mà biệt Cái này Udo cũng là không mặt mũi Lăng thiên lắc đầu cũng không có nhìn thư này Hỏa diễm trực tiếp đem đốt cháy Hai tay đập sau lưng Nhìn chăm chú hai đầu rối quỳ xuống đất lăng đoan Udo không từ mà biệt Nghĩ đến muốn đi tìm kiếm phong quảng mạch Lăng đoan cho ngươi một cái nhiệm vụ Ngươi khả năng hoàn thành Lăng Đoan nghe vậy, không khỏi kích động nói: "Còn xin trưởng môn phân phó, Lăng Đoan coi như thịt nát xương tan cũng sẽ hoàn thành trưởng môn nhiệm vụ." Rất tốt. Âm thầm xuống núi, đem Phong Quảng Mạch tin tức phát ra. Tại đồng ý với ngươi trăm viên Dịch Dung Đan, âm thầm đem một số người Dịch Dung trở thành Phong Quảng Mạch dáng vẻ, dẫn tới U Đô người. Tóm lại một câu, làm cho cả U Đô khắp thế giới chạy. Lăng Thiên nói ra. Lăng Đoan nghe vậy, nói ra: "Cần tôn trường môn chi mệnh." Lập tức Lăng Đoan rời đi, Lăng Thiên nhìn về phía Thương Thiên. "U Đô, thật tốt đang bôn ba bên trong hưởng thụ đi. Có một số việc các ngươi U Đô không thích hợp tham dự, nhất là các ngươi U Đô có thể tỉnh lại nữ hoa nương nương." Dậm chân bay lên, hướng về Thiên Dung Thành bay đi. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm trôi qua. Một ngày này, Lăng Thiên nhìn chăm chú một thiên sách cổ, nói Còn có loại này cấm kỵ chi thuật, cách này đô tất giữ đồ vật thực là không tồi Tự lẩm bẩm, hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt Đột nhiên đi một mình tiến đến Bái kiến trường môn Người này quỳ một chân trên đất, Lăng Thiên đem sách cổ thu hồi, hỏi Làm sao vậy, vậy mà vội vã đến đây cái này quỳ xuống đất người chính là lăng việt lăng việt ba ngày trước trở về trước đó đều ở nhân gian quét ngang sơn tặc thời gian dài như vậy đi qua lăng việt đã trưởng thành tên này giết bên trong càng là trưởng thành cơ hội tốt lăng việt hai tay ôm quyền trưởng môn hiện tại các môn các phái đã đã âm thầm liên hợp cùng nhau chống lại chúng ta thiên dung thành nha ngươi làm sao phát hiện Lăng thiên nhấp trà, nhìn xem lăng việt hỏi. Lăng việt thì là lấy ra một phần quyển trục, nói ra. Trưởng môn. Đây chính là tu tiên môn phái tư liệu. Những năm này mặc dù chém giết sơn tặc, nhưng là chém giết người tu tiên cũng không ít. Rất nhiều sơn tặc đều là tu tiên môn phái âm thầm bồi dưỡng, thậm chí có chút chính là tu tiên môn phái. Những người này vơ vét người bình thường bày đồ cũng tu tiên môn phái. Biết được những này, lăng việt đối với những này tu tiên môn phái cũng là cảm giác chơ chén bất quá trưởng môn không thể như thế tiếp tục nữa. Tu tiên môn phái 89 phần 10 hiện tại đã bắt đầu liên hợp, chúng ta thiên dung thành một môn phái, làm sao có thể đủ ngăn cản những người này. Lăng việt hai đầu gối quỳ xuống đất, ánh mắt mang theo lo lắng nhìn chăm chú lăng thiên càng là thở dài. lăng thiên nhìn chăm chú quyển trục văn tử. tiên hiệp phái côn luôn phái thiên tiên đạo. một đám người u hợp, lăng việt ngươi đang lo lắng cái gì đâu? đại sư huynh. lăng việt tôn kính đại sư huynh, nhưng là lăng việt cũng biết đạo thiên dung thành tuy mạnh thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy tu tiên môn phái cũng không có sức đánh một trận. lăng việt khẩn cầu nói. Lăng thiên thì là lắc đầu, nói Lăng Việt Ở bên ngoài chém xếp sơn tặc cũng đã vất vả gần một năm Nhìn ngươi thật tốt đi, vừa vắn nơi này có ngươi mất tích để để tin tức Ngươi đi xem một chút ngươi thân sinh để để đi Nói đến, để để ngươi còn cùng ta có chút quan hệ Lăng Việt giật mình, lại nhìn thấy lăng thiên đã ở rời đi đại điện Một người đệ tử đi tới, nhìn xem lăng Việt Lăng Việt Sư huynh, Ngài để để ngay tại môn phái bên trong Cái gì? Lăng Việt Kinh Hô nội tâm hiện ra một tia nôn nóng Lăng Thiên nhìn chăm chú quyển trục này Hiện ra một tia cười lạnh Nói Nhiều môn phái như vậy Tất cả đều là đám ưu hợp Quyển trục đặt ở mặt bàn Nhìn xem bưng trà Đi tới nữ tử Nữ tử này chính là Phương Như Thấm Nửa năm trước Liền đem như thấm tiếp vào thiên dung thành ở lại Hiện tại thiên dung thành trải qua lăng thiên nửa năm kinh doanh Đã hình thành lăng thiên một người thiên dung thành Cái gì trưởng lão, thái thượng trưởng lão Những người này lời nói căn bản cũng không có tác dụng Cố nhiên bọn hắn là một môn phái nổi tình Nhưng là cách này nổi tình cũng đã bị những người khác chiếm lấy Bây giờ ở bên ngoài đổ tô hung danh đã truyền vang toàn bộ tu tiên kiếm Nửa năm không ngừng chém giết Đông Hải chi tân sở hữu yêu ma Tức thì bị đồ sát chống không Đoạn thời gian trước Càng tại Đông Hải bên trong đồ sát Một cái yêu tộc bộ lạc Biết dẫn tới Đông Hải Long cung chú ý Một đầu dao long xuất hiện Đáng tiếc cũng bị đồ tô cho chém giết Không ngừng nuốt yêu đan Không ngừng chiến đấu Đồ tô hiện tại đã trở thành thiên dung Thành nội tình So sánh những này tu tiên giới đối với thần bí lăng thiên càng là kiêng kỵ. giao long bị giết, long vương tìm đến, bất quá đối mặt lăng thiên chỉ một chiêu liền bị chém đoạn long sừng, lập tức rời khỏi đại lục, không dám xuất hiện đất liền một bước. vô số người biết được lăng thiên cường đại, nhưng lại không biết lăng thiên sâu cản, chỉ biết là long vương loại này cường đại yêu vương, lại tại một kiếm bên trong bại. vì vậy. Những này tu tiên môn phái mới có thể nhanh như vậy liên hợp đi. Như thấm đi tới châm trà. Phu quân. Làm sao những ngày này không thấy thiếu cung. Như thấm mặc dù tiến vào thiên dung thành bất quá vẫn là không quen. Bất quá nơi này có thiếu cung, lan sinh. Những này cầm xuyên bằng hữu, như thấm dù sao cũng hơi. Ủi. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một trận tởi mở mỉm cười. Đa tả như thấm nhớ mong Người tới chính là thiếu cung Một thân thanh y chậm rãi đi tới Mang theo như một xuân phong Như thấm mỉm cười Lăng thiên thì là nói ra Người đi về trước đi Đi xem một chút lan sinh Hắn thân ca ca lăng việt trở về Như thấm nghe vậy Trong lòng giật mình Vội vàng hướng về nơi xa đi đến Thiếu cung thì là nâng trung trà lên Nhấp tiếp theo miệng Nói ra Thí nghiệm đã tiến vào bình cảnh Lăng thiên nhẹ gật đầu Cũng thí phổ thông sơn tặc dù sao không phải người tu tiên Cho dù có chút người tu tiên Cũng là cảnh giới không cao Là hẳn là cùng một chút tu tiên môn phái đồng thủ Thiếu cung nhẹ gật đầu Bất quá cũng là nói ra Cũng tốt Ngươi chuẩn bị một chút Ta lúc trước hướng cầm xuyên nhìn xem Dù sao nhiều năm như vậy Không có về quê nhà Cái này tùy ngươi, bất quá Tịch Đồng mặc dù phục dụng một chút đan dược, nhưng là vẫn lớn tuổi. Lần này cũng phải tùy ngươi cùng một chỗ trở về sao?" Lăng Thiên hỏi thăm. Thiếu Cung lắc đầu. "Cái này hay là nhìn Tịch Đồng ý nguyện của mình đi. Bất quá đây là cái gì?" Thiếu Cung cầm lấy đi huyền trục, Lăng Thiên khinh thường cười một tiếng. Một chút tu tiên môn phái liên hợp lại, muốn đối phó Thiên Dung thành Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiện mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dichuyen.org, chương 258. Thiếu cung nhìn tốn phương, quyển trục ghi chép không ít tu tiên môn phái, thiếu cung nhìn có chút ý tứ. Lăng thiên thưởng thức trà, không có chút nào lo lắng. Âu Dương Thiếu Cung cũng là hiện ra một tia kinh thường, những này tu tiên môn phái, hoàn toàn chính là một chút bất nhập lưu tu tiên môn phái hội tụ. Cho dù có đại phái hội tụ, cũng không dám trực tiếp xuất hiện. Súng bắn chim đầu đàn trước đây không lâu Lăng thiên một người chiến long vương, thế nhưng là hung hăng cảnh cáo những này tu tiên môn phái. Cường đại tu tiên môn phái tự nhiên không muốn trực tiếp xuất thủ trở thành Lăng thiên cái đinh trong mắt. Đông Hải Chi Tân Hội tụ tu tiên môn phái hoàn toàn chính là một đám người ô hợp. Thiếu cung đem quyển trục buôn xuống, nâng chung trà lên, đang muốn nhấm nháp một ngụm, đột nhiên nơi xa đi tới hai cái tuyệt mỹ nữ tử bên trong một cái người chính là như thấm. Như thấm đi tới, khẽ cười nói, Phu quân! Phương Nhi muội muội trở về, đã thấy một cái ôn nhu nữ tử đi tới, chậm rãi nhào vào lăng thiên trong ngực. Hai mắt khép hờ, tại lăng thiên trong ngực trải nghiệm cái này ấm áp. Thiếu cung nhìn thấy cái này một không nữ tử, sắc mặt kinh hãi, con ngươi tràn ngập không dám tin. Bất quá sau đó chính là may mắn, may mắn bên trong mang theo một tia sợ hãi, tựa như đây hết thảy đều là hư ảo. Chưa từng nghĩ, nữ tử này vậy mà nhào vào lăng thiên trong ngực thiếu cung trong nháy mắt bị đả kích cái chén rơi xuống. Nhìn về phía Lăng Thiên, con ngươi bên trong vậy mà bao hàm sát ý. Lăng Thiên ôm nữ tử, nói ra. Phương Nhi. Lần bế quan này, vi phu rất là tưởng niệm. Phương Nhi nhẹ gật đầu, bao hàm thâm tình nhìn cái này Lăng Thiên. Giờ phút này thiếu cung cái chén rơi xuống đất, phát ra tiếng vang, Lăng Thiên lúc này mới quay đầu, nói ra. Phương Nhi. Đây chính là ta nói qua thiếu cung, cũng chính là hảo huyên đệ của ta. Thiếu cung nhìn xuống con ngươi bên trong sát ý, lần nữa nhìn về phía phương nhi, không khỏi nói ra. Tốn phương! Thật là ngươi sao? Không sai, nữ tử này chính là tốn phương, chân chính tốn phương. Giờ phút này bị lăng thiên gọi tới, chính là cho thiếu cung nhìn xem. Thiếu cung tràn ngập kích động, lại là mang theo một tia không dám tin. Lăng thiên ôm tốn phương nhẹ giọng nói ra Thiếu cung Ngươi làm sao Đây là thê tử của ta Tên là Phương Nhi Còn bản danh ta cũng chưa từng biết được Thiếu cung nghe vậy Có chút sững sờ Không khỏi nói ra Làm sao có thể Cái này sao có thể không phải tốn phương Giờ phút này Thiếu cung có chút điên cuồng Đứng lên toàn thân khí tức ngưng trọng Gắt gao nhìn chằm chằm lăng thiên Hận không thể ăn Lăng Thiên một dạng. Tốn Phương vẫn như cũ nằm tại Lăng Thiên trong ngực, lại là mang theo một tia kỳ quái. Thiếu cung công tử, đã ngươi là phu quân hảo huynh đệ, vì sao nhìn ta như vậy? Ngươi lời nói Tốn Phương là. Thiếu cung nghe vậy, không khỏi bị đả kích một dạng, không khỏi lui lại mấy bước. Đột nhiên, Thiếu cung ngẩng đầu, hai tay hóa thành một cái tiên pháp, nói ra: Không đúng. Ngươi mang theo bồng lai tiên đảo khí tức Ngươi là tốn phương Ngươi là tốn phương Thiếu cung nhô ra tay liền muốn kéo hướng lăng thiên trong ngực tốn phương Lăng thiên cười khẽ Nhô ra kiếm chỉ Rồi kim chi khí hiện ra Thiếu cung Hai chúng ta thế nhưng là hảo huyên đệ càng là có cộng đồng lý tưởng Bây giờ ngươi làm sao như thế đối đãi chỉ dâu của ngươi Thiếu cung đối mặt dù kim kiếm khí, lòng bàn tay đốt cháy cực nóng hỏa diễm, hỏa diễm đem kiếm khí đốt cháy chống không. Nằm tại lăng thiên trong ngực tốn phương, thì là nói ra. Thiếu cung tông tử. Ngươi lời nói tốn phương, thế nhưng là trong lòng ngươi yêu nhất người. Giờ khắc này thiếu cung chậm rãi dừng tay, đứng ở nơi đó, hai hàng thanh lệ lưu lại, không hết nói ra. Thật có lỗi, thiếu cung gặp tẩu tử cùng đã qua đời thây tử quá tương tự. Thiếu cung thu liếm lửa giận, lần nữa khôi phục mỉm cười. Lăng thiên lắc đầu, nói ra. Thì ra là thế, ta nói thiếu cung làm sao kích động như vậy. Bất quá có thể bắt được thiếu cung tâm, nghĩ đến cũng không phải cái gì đơn giản nữ tử. Thiếu cung nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía tốn phương, nói. Thầy tử của ta gọi là Tốn Phương, là bồng lai tiên đảo công chúa. Đáng tiếc năm đó bồng lai tiên đảo gặp đại nạn, vì vậy thầy tử của ta cũng qua đời. Lời này vừa ra, nằm tại lăng thiên trong ngực Tốn Phương hiện ra một tia kinh ngạc, nói ra. Chẳng lẽ ngươi là tỷ phu? Thiếu cung nghe vậy, không khỏi sững sờ trong lòng thì là tại suy nghĩ. Tỷ phu? Tốn Phương đã từng nói. Mình có một cách lưu lạc ở bên ngoài muội muội, Chẳng lẽ chính là người này Giờ phút này Lăng thiên thì là cười khẽ Thiếu cung Xem ra chúng ta thật đúng là có duyên Phương nhi là ta Tại một chỗ cấm địa liền đi ra Nàng đã từng là bồng lai tiên đào Ông chúa đáng tiếc khi còn bé bệnh nặng quấn thân Liền bị ngay lúc đó bồng lai quốc vương phong ấm Tại một chỗ tuyết sơn bên trong Ta trong lúc vô tình tiến vào tuyết sơn tỉnh lại Phương Nhi. Từ đó Phương Nhi chính là ta thê tử. Phương Nhi nói qua, nàng có một vị tỷ tỷ, là ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỷ tỷ. Đã từng Phương Nhi còn làm ta đi tìm nàng vị tỷ tỷ này đáng tiếc như ngươi lời nói, bồng lai tiên đảo đã biến mất, ta cũng là không thể nào biết được. Mấy câu thiếu cung đã trầm mặc Nhìn về phía lang thiên trong ngực tốn phương, liền cười khổ một tiếng. Nghĩ đến cũng là như thế đi. Lung lay tựa như bị đả kích, chậm rãi bên ngoài viện đi đến. Tốn phương không hết nói ra. Tỷ phu, tỷ tỷ của ta thật qua đời sao? Thiếu cung nghe vậy, quay đầu, nhìn vẻ mặt chờ mong tốn phương. Ta, ta không biết. Coi như tốn phương chết rồi ta cũng sẽ đem nàng phục sinh. thiếu cung cứ như vậy rời đi, mang theo tịch đồng rời đi thiên dung thành. nằm tại lăng thiên trong ngực tốn phương, thì là nhìn về phía lăng thiên. phu quân, chúng ta tại sao muốn lừa hắn? ta vốn là gọi là tốn phương, hắn vậy mà nói ta là thê tử của hắn. đây là có chuyện gì? lăng thiên ôm tốn phương cũng không có nói cái gì, vẻn vẻn hỏi. Tốn Phương: Ngươi trong trí nhớ muội muội là thật sao? Ân: Tự nhiên là thật. Muội muội từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, bị phổ vương mang đến Trung Nguyên chữa thương. Cuối cùng băng phong tại Đại Tuyết Sơn bên trong, lúc trước ta tiến về Trung Nguyên chính là tìm kiếm muội muội. Tốn Phương nói ra. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Thật thuận tiện, bất quá thiếu cung hẳn là bị đả kích. Bất quá thời khắc này Lăng Thiên, làm sao có loại muốn cười to cảm giác đâu. Kỳ thật Lăng Thiên thật không biết hiểu thiếu cung phải biết, vừa rồi phát sinh hết thảy, đều là Lăng Thiên thiết kế lừa hắn, hắn có thể hay không nổi điên. So sánh những này, Lăng Thiên thật nghĩ nhìn thấy một cách bị đả kích tựa như người điên thiếu cung. Tốn phương không rõ, vẹn vẹn dựa theo mình phu quân phân phó, diễn dịch như thế một trò chơi. Nhưng lại không biết, như thế một trò chơi đối với Âu Dương Thiếu Cung tới nói là cỡ nào nghiêm trọng một tuồng kịch. Giờ phút này, Âu Dương Thiếu Cung rời đi, thất hồn lạc phách rời đi trong nội tâm tràn ngập dày vò, thể nội tựa như sâu kiến tại cắn xé. Loại thống khổ này, xa xa không sánh bằng nội tâm thống khổ. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diocuonht.com chương 259 nổi giận thiếu cung Âu Dương thiếu cung rời đi thất hồn lạc phách rời đi một bước một nhóm tựa như một cách khôi lỗi không có chút nào Âu Dương thiếu cung phong thái tịch đồng theo sát phía sau nói ra công tử ngươi muốn tỉnh lại thiếu cung nghe vậy hiện ra một nụ cười khổ Tiếu cung ngẩng đầu nhìn lên trời, khói mắt chảy xuôi nước mắt trong lòng mặt niệm. Đây là sự thực sao? Lúc đầu coi là tốn phương đã chết. Biết xuất hiện một cái giống nhau như đúc người. Người này không phải dịp dung, cũng không phải tận lực bắt trước. Cái này nhất cử nhất động hoàn toàn chính là tốn phương tại thế. Thế nhưng là người này là lăng thiên thây tử, nàng càng nói mình là tốn phương muội muội. Tốn Phương đã từng nói, mình lại là có một người muội muội, bất quá người yếu nhiều bệnh, từ nhỏ tiến về Trung Nguyên cầu y. Năm đó Tốn Phương tiến về Trung Nguyên chính là tìm kiếm mình muội muội. Chẳng lẽ nữ tử này thật sự là Tốn Phương muội muội sao? Thiếu cung trong lòng suy nghĩ, tự lầm bầm, cũng không biết lúc nào có thể khôi phục. Đúng vào lúc này, con đường bên trong đi tới mấy người đại hán. Bên trong một cái đại hán Không cẩn thận đụng phải tịch đồng, tịch đồng rơi xuống đất, không khỏi hét thảm một tiếng. Thiếu cung nghe vậy, quay đầu nhìn thấy tịch đồng té ngã trên đất. Thiếu cung vội vàng đỡ dậy tịch đồng, nhìn xem mấy cái không thèm để ý chút nào đại hán bao hàm lạnh lùng nói ra. Các ngươi đều phải chết. Giết chóc trong nháy mắt xuất hiện thiếu cung trực tiếp nắm một đại hán cổ, khát máu quang mang. Đại hán này lại là la lên hỗn chướng, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta xuống, ta đánh cái thế nhưng là tiên hà phái thân truyền đệ tử. Thiếu cung cười lạnh tay phải thiêu đốt hỏa diễm trong nháy mắt đại hán này nuốt mất. Lập tức thiếu cung sát ý hiện ra trực tiếp chém giết những đại hán này. Thiếu cung sợi tóc rủ xuống toàn thân tăng vọt sát ý vẫn không có ngừng. Tịch đồng đi tới, không hết nói ra. Công tử! Lánh tính một chút, không cần tại điên cuồng như vậy đi xuống. Thiếu cung nghe vậy, lắc đầu chậm rãi thu liếm sát ý của mình. Đúng vào lúc này, bầu trời bay tới một người. Người này trong nháy mắt rơi xuống đất, quỳ một chân trên đất. Lăng đoan gặp qua thiếu cung trưởng lão. Thiếu cung đem sát khí thu liếm, lập tức nhìn về phía lăng đoan. Lạnh lùng con ngươi, không khỏi làm cho lăng đoan sợ hãi. Lăng đoan đối với cái này so với chính mình muộn bái nhập thiên dung thành thiếu cung, thế nhưng là xuất từ nội tâm không phục. Bất quá lăng thiên che chở thiếu cung, lăng đoan cũng không dám nói cái gì. Hiện tại xem ra, cái này thiếu cung hoàn toàn cũng không phải là một người hiền lành. Giờ phút này thiếu cung đem rủ xuống sợi tóc sửa sang một chút, hỏi thăm. Thế nào? Chẳng lẽ lăng thiên có chuyện gì muốn phân phó sao? Lăng đoan lắc đầu, không khỏi nói ra Không phải trưởng môn hạ lệnh, đây là trưởng môn phụ nhân làm ta giao cho thiếu cung trưởng lão Lăng đoan đem một khối ngọc bội lấy ra, phát ra nhàn nhạc quang Thiếu cung con ngươi ngưng tụ toàn thân phát ra khí tức kinh khủng Thậm chí ngay cả mình tiên linh khí tức đều phát ra Trong lúc nhất thời toàn bộ rừng cây đều là ngưng trọng lên Lăng đoan cái chán chảy xuôi mồ hôi Không dám tin nhìn xem thiếu cung, sợ hãi nói ra. Trưởng môn phu nhân nói, đây là một tấm lệnh bài, cùng nàng tỷ tỷ là một đôi. Hai khối ngọc bội có liên hệ cầm trong tay một khối, liền có thể tìm tới một cái khác khối. Lăng đoan nói xong thiếu cung đại hỉ đem ngọc bội kia lấy ra toàn thân tán phát khí tức khủng bố cũng đã biến mất. Lăng đoan trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Trong nội tâm đơn giản chính là khóc không ra nước mắt. Trưởng môn phu nhân còn nói, hy vọng Thiếu cung trưởng lão tìm tới tỷ tỷ nàng, khiến cho các nàng hai tỷ muội đoàn tụ. Còn nói nàng tán đồng ngươi cách này tỷ phu. Một lời rơi xuống, Âu Dương Thiếu cung nhẹ gật đầu, mang theo kinh hỉ, lập tức nhìn về phía Thiên Dung thành phương hướng. "Phương Nhi sao?" Cùng Tốn Phương một dạng danh tự. "Tốt một cách muội muội." Ta nhất định tìm đến tốn phương, khiến cho tốn phương cùng ngươi đoàn tụ. Cách này không chỉ là nguyện vọng của ngươi, cũng là tỷ tỷ ngươi nguyện vọng. Thiếu cung nói xong, trong tay hiện hiện một đạo quang mang trực tiếp rơi xuống lăng đoan thể nội. Hôm nay tao hứng, liền ban thưởng nhất trọng tu vi. Thiếu cung nói xong, đỡ dậy tịch đồng trực tiếp giá vân phi đi. Lăng đoan trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Nhìn lên bầu trời thiếu cung, khóc không ra nước mắt. Đây mới là đại thần. Trước kia trưởng môn đem sắc phong làm trưởng lão, ta còn có chút không phục. Hiện tại xem ra thiếu cung trưởng lão muốn giết ta đơn giản chính là không cần tốn nhiều sức. Thật mạnh, thật mạnh. Không nói đến những này, liền nói thiếu cung may mắn cầm ngọc bội tìm kiếm tốn phương hạ lạc. Thời khắc này thiếu cung thật đúng là vô cùng kích động. Đáng tiếc thiếu cung không biết, chờ đợi hắn chính là cái gì. Trong nháy mắt, nửa tháng liền trôi qua. Giờ phút này, Lăng Thiên ngồi trấn thiên dung thành, nhìn chăm chú truyền đến tình báo, nói ra. Nói như vậy, đồ tô đã tiến vào hóa thần chi cảnh. Lăng Việt nhẹ gật đầu cung kính nói ra. Đúng là như thế, đồ tô hiện tại cảnh giới bảo tăng nuốt vô số yêu đan càng là đang không ngừng chém giết bên trong luyện hóa yêu đan. Hiện tại đã tiến vào hóa thần chi cảnh. Lăng thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lăng việt. Thôi được. Ngươi ở phía trước hướng một lần đông hải chi tân, đem những này rèn luyện tốt yêu đan giao cho hắn. Càng dặn dò hắn, không cần tại tăng lên tu vi. Hiện tại cần chính là củng cố. Nhiều nhất tấn thăng hóa thân đỉnh phong tuyệt đối không thể tiến vào độ kiếp bên trong Một khi tiến vào độ kiếp bên trong bằng hắn hiện tại căn cơ căn bản là sẽ tìm chết Lăng Việt gật đầu kết quả chứa đứng túi chầm rãi lui ra Lăng Việt lui ra, Lăng Thiên nhìn xem chơi đùa Phương Lan Sinh, nói ra Lan Sinh ngươi tu luyện đát đát lâu, lần này liền đi ra ngoài chơi một chút đi Phương Lan Sinh vui mừng Không khỏi nhảy dựng lên. Thật sao? Tỷ phu ta cách này có thể đi ra ngoài chơi. Lăng thiên nhẹ gật đầu. Nhìn xem lăng việt biến mất phương hướng. Lần này, ngươi liền cùng lăng việt cùng một chỗ tiến đến Đông Hải Chi Tân. Sau đó âm thầm đem phong thư này giao cho đồ tô. Lăng thiên vung ra một phong thư. Thư này văn kiện trực tiếp rơi xuống phương lan sinh trong ngực. Phương lan sinh nhẹ gật đầu. Vui vẻ hướng về Lăng Việt đuổi theo. Bất quá Lăng Thiên thì là tiếp tục nói ra. Lan Sinh. Nhất định phải nhớ ý tuyệt đối không thể làm Lăng Việt biết tin tức, chỉ có thể nói cho đồ tô một người. Nếu như bị Lăng Việt biết, sau này ngươi cũng đừng nghĩ đi ra thiên dung thành một bước. Phương Lan Sinh nghe vậy, có chút sợ hãi nói ra. Tỷ phu. Ta đã biết cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói, Phương Lan Sinh đem phong thư cất kỹ trực tiếp hướng về nơi xa đi đến. Đối với Phương Lan Sinh tới nói, đi ra ngoài chơi mới là trọng yếu nhất. Như thấm nhìn xem Lan Sinh, không hết nói ra. Phu quần! Lan Sinh như thế bỏ chết, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Ha <cười> ha! Không trải qua mưa gió, sao có thể nhìn thấy cầu vồng? Rồi hãy nói còn có cách này Lăng Việt bảo hộ, Lăng Việt thế nhưng là Lan Sinh. Hơi giụt, từ khi hai người nhận nhau đằng sau, Lăng Việt đối với Lan Sinh thế nhưng là ngoan ngoãn phục tùng. Lăng Thiên nói, chậm rãi đi ra đại điện, trong nội tâm thì là nói ra. Thiếu Cung, trò chơi đã tiến vào cao trào, hy vọng ngươi có thể tiếp